Bởi vì hành động này của Diệp Oản Oản, buổi thọ yến này của lão gia từ sợ rằng đã không cách nào thu lại được nữa rồi. Lấy kính lúc tới đây, bỗng nhiên, một ông lão híp mắt lại cất tiếng nói nhất thời phá vỡ yên tĩnh. Mặc dù không biết ông lão có dụng ý gì nhưng vẫn có người lấy kính lúc tới đưa cho ông ta. Nhận lấy kính lúc, ông lão không kịp đợi hướng về cốt chế phẩm tiếp tục quan sát. Hành động này của ông đủ để khách mời ở đây không cách nào hiểu được. Chuyện này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 Lương Gia Hào hung hăng trừng mắt nhìn về phía Phương Tú mẫn bắt mãn nói: "Mắt thấy Lương Gia Hào người chưa bao giờ nổi giận lần đầu tiên lại có lửa giận lớn như vậy." Hai mẹ con trong lòng chột dạ, không nói một lời chỉ có thể theo sau lưng cùng Lương Gia Hào rời đi. Chương 343: Vị cao nhân nào? Âu Dương Dục vẫn nhìn chủ bữa tiệc Diệp Hồng duy tỏ vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói: "Diệp lão đầu, ông có đổi hay không?"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 Mọi người cũng đều dối dít lên tiếng phụ hỏa khen ngợi. Hoàng Minh khôn thấy việc mình làm không chỉ không có thể làm xấu mặt Diệp hoàn hoàn ngược lại để cho cô ta càng nổi bậc hơn. Sắc mặt xa sầm lại, bản thân còn muốn nói thêm mấy lời nữa. Nhưng thấy được trong đám người Diệp y y âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho mình. Mới không cam lòng mà yên lặng lui xuống. Trường 344, một nhà đoàn tụ, sau đó...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 Nghe xong lời nói của Diệp Oản Oản hai vợ chồng Diệp Thiệu Đình hốc mắt lại là lần nửa phím hồng. Chương 346: Kinh động toàn bộ lễ mừng thọ, Diệp Ngộ Phàm tựa hồ có hơi uống say, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng, thấp giọng giễu cợt nói: "A, bảo vệ, chỉ bằng cô sao? Cô muốn làm sao bảo vệ, nhà chúng ta đều xong cả rồi, cũng sớm đã xong rồi, cái gì cũng đều xong rồi." Bọn họ bây giờ mất đi tất cả rồi.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 Làm thành tư thế công kính mời Tự mình đi trước dẫn đường Đi về phía chỗ ngồi chủ tỏa Diệp y y đi trước mai cảnh châu Cử chỉ yêu nhã Nhẹ giọng báo cho Diệp Hồng Duy biết tình huống đang diễn ra Mới vừa tới chỗ ngồi cảnh chủ tỏa Một đám lão giả liền dối dít đứng lên cùng mai cảnh châu chào hỏi Tựa như rất quen thuộc chủ động tiến lên bắt tay Ha ha, Diệp lão Bản lĩnh người cháu gái này của ông thật sự không nhỏ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 Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân thần sắc cũng giống vậy. Bọn họ chưa hề nghe qua chuyện Diệp Oản Oản nhận biết Mai Cảnh Châu. "Oản Oản tiểu thư, thật ra thì tiểu thư nên sớm chút nói với Mai mẫu. Lúc đó Mai mẫu có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút." Mai Cảnh Châu lại nói. Hắc Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "Đừng yên tại chỗ, hoàn toàn không biết Mai Cảnh Châu nói lời này là có ý gì. Ông ấy thật sự đang nói chuyện với mình sao?" Mai đại sư, cái này dịp hồng duy cùng mọi người giống nhau vẻ mặt không hiểu. Làm sao vậy? Diệp Thiên Sinh còn không biết sao? Mai Cảnh Châu cười giải thích, tối nay mai mẫu chính là được oản oản tiểu thư nhờ. Tới lễ mừng thọ của Diệp Thiên Sinh rồi mang quà đến cho Diệp Thiên Sinh nữa. Mai Cảnh Châu nói mấy câu này, giống như bầu trời phảng lại dậy sấm, làm cho cả phòng tiệc trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động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 Tôi không thể đã sớm nhận biết một vị đại sư như ngài được, cho nên tôi muốn xác định lần cuối là tôi cũng không nhận ra ngài. Mai đại sư, Mai Cảnh Châu ho nhẹ một tiếng, Diệp Oản Oản cũng lượi vòng vo rồi, trực tiếp hỏi, "Mai đại sư, có phải là Tư Dạ Hàn để cho ngài tới hay không?" Chương 350. Đem Oản Oản nhà tôi đặt ở nơi nào? Mai Cảnh Châu co mày một cái, mặt lộ vẻ mê mang.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 có thể mời được Mai Cảnh Châu tới nơi này, toàn bộ đế đô chỉ sở cũng chỉ có một người mà thôi. Nghĩ đến người kia, sắc mặt của Cố Việt chợt thoáng cái liền âm trầm xuống. Lần trước sau khi Tư Cẩm Viên rời đi, anh ta cũng không có hỏi qua tình hình của Diệp Oản Oản ở bên đó. Anh ta có thể vì Diệp Oản Oản ra tay một lần như vậy coi như đã là hết tình hết nghĩa rồi. Ban đầu anh ta cho là Diệp Oản Oản không có mấy ngày cũng sẽ bị chơi chán.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 Diệp y y bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái Gia vẻ khuyên nhủ nói Việt chạch, anh đừng như vậy mà dù sao đều là thân thích Cố Việt chạch không cách nào cự tuyệt yêu cầu của y y nói Vậy để anh cùng đi với em Vì vậy, hai người bưng ly rượu đi tới bàn của Diệp Thiệu Đình Diệp y y lễ độ mà khách khí mở miệng nói Chú Thiếm, hai người khó có dịp một lần trở về như hôm nay Nếu có nhu cầu gì, hai người cứ nói với y y Hôm nay ba mẹ con còn có bà nội chưa kịp quay về do thời tiết bên nước Mỹ tuyết rơi quá nhiều. Sân bay bị phong tỏa, không cách nào quay về kịp thời gian được, cho nên chỉ có Yi Yi một mình một người lo liệu tiệc mừng thọ. Nếu có cái gì chiêu đãi không được chu toàn, xin chú thiếm thứ lỗi. Lời nói này có thể nói giọt nước không lọt, hoàn toàn là một bộ tư thái của chủ nhân. Cố Việt Trạch dường như chưa có ý tứ muốn cùng đám người Diệp Thiệu Đình nói chuyện.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 Những điều đó cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi. Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, coi như Diệp Oản Oản xinh đẹp lại ưu tú hơn thì như thế nào chứ? Lấy tình huống hiện tại của Diệp Thiệu Đình, Diệp Oản Oản vô luận có nổi bật như thế nào cũng không có cách nào sánh ngang cùng với Diệp Y. Coi như có ý muốn dây dưa đi chăng nữa, thì Oản Oản cùng Cố Việt Trạch cũng đã là người của hai thế giới. Mọi người vẫn đang thuần thức than thở, chỉ thấy Diệp Y nói chuyện kết thúc. Cố Việt Trạch đột nhiên đi về hướng trên khán đài. Diệp Ý Ý nhìn về hướng Cố Việt Trạch, chồng con người như có vẻ không đành lòng cùng chút do dự. Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Ý Ý, chồng con người chàn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói, Ý Ý, anh biết em kiêng kỳ cảm nhận của chị họ của em. Nhưng coi như đây là chuyện anh cầu xin em đi. Thỉnh thoảng em cũng nên nghĩ về chính mình đi chứ. Cũng nên suy nghĩ một chút cho anh nữa. Anh muốn làm cho tất cả mọi người cũng như toàn bộ thế giới đều biết em là của anh. Diệp y y nghe lời nói của cố việt chạch, ánh mắt đong đầy vẻ thỏa mãn cùng cảm động, cuối cùng bỏ qua chút do dự gật nhẹ đầu một cái. Mọi người thấy cố việt chạch đột nhiên đi lên trên khán đài. Theo bản năng đem ánh mắt mình đặt vào trên người cố việt chạch, ánh mắt đầy vẻ bát quái lại tò mò. Không biết cố việt chạch muốn làm gì, chỉ có Diệp hoàn hoàn ngồi ở trong góc biết, tối nay.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 khí thế kia không chút nào kém cạnh so với màn phát biểu vừa rồi của Diệp Ý. Ngược lại, bộ dạng nhàn tàn đĩnh mạn cung vẻ mặt bình tĩnh như vậy càng hiện ra tư thái của chủ nhân. Sau màn chào hỏi, Diệp Oản oản rốt cuộc tiến vào vấn đề chính. Hôm nay, nhân dịp các vị họ hàng thân thiết bạn bè tham gia có mặt tại đây, thân là một vãn bối tôi muốn xin chút thời gian của mọi người để tuyên bố một chuyện. Tuyên bố một chuyện, dưới đài nhất thời vang lên một trận nghị luận.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 Các vị đều biết, tôi cùng với tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị Cố Việt Trạch tiên sinh có hôn ước với nhau. Nghe đến đó, mọi người nhất thời lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy. Bọn họ biết ngay là Oản Oản muốn nói chuyện này mà. Đây là muốn tuyên bố chủ quyền bức người khác đi vào khuôn khổ sao? Mắt thấy người ta xong tóc xong tê, hoàn toàn không để ý mình, vị hôn thê chân chính có thể không vội sao? Diệp Thiệu Đình hiện tại đã biến thành như vậy, bị đuổi ra khỏi nhà.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 Được được, cho đến giờ phút này, hai vợ chồng họ đã hoàn toàn xác định được, người con giá điêu hoa tự do phóng khoáng lại xúc động hành động theo cảm tính thực sự đã thay đổi rồi. Trước khi đi, người một nhà Diệp Oản Oản đến trước mặt ông nội cô muốn nói lời tạm biệt. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân lo lắng lão gia tử trách cứ Oản Oản. Đang muốn mở miệng nói chuyện thì, nhưng không đợi lão gia tử nói chuyện khó dễ, Diệp Oản Oản đã cúi thấp đầu, chủ động nhận sai áy náy nói: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 Theo ba được biết thì cái nhà kia sau khi đem ra đấu giá thì được trữ Hồng Quang mua lại. Diệp Oản Oản gật đầu đáp, "Không sai, con chính là trục căn nhà đó về từ trong tay trữ Hồng Quang." Diệp Thiệu Đình nghe vậy một mặt kinh ngạc, "Đó là một con cáo già cơ mà, con làm thế nào mà?" Diệp Oản Oản biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, liền cho hai người một ánh mắt an tâm, "Ba mẹ, hai người yên tâm đi, nhà ở là con dùng cách chính đáng để lấy được." Có thời gian con sẽ giải thích mọi chuyện với ba mẹ. Lư Nguyên cuối cùng Diệp Thiệu Đình nhìn con gái mình vẻ mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh như thường. Trong lòng không khỏi liền an tâm lại, gật đầu một cái, Diệp Ngộ Phàm đứng ở một bên, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh hôm đó Diệp Oản Oản ở trong điện thoại đối với mình nói: "Về sau ba mẹ do em chăm sóc và bảo vệ, mối thù của Diệp gia để em báo." Lúc đó anh chỉ cảm thấy ý nghĩ của em gái mình thật là hảo huyền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 Để tôi xem một chút a, cho tôi một phần sườn xào chua ngọt. Một phần thịt kho, một phần cá diếc trứng, thêm 20 sâu thịt dê, 10 sâu thịt heo, 10 sâu sườn non. Chương 360. Có người lựa bạn mình như vậy sao? Diệp Oản Oản một hơi gọi không ít món, coi như là đãi mình một bữa. Hơn nữa ở nơi này gọi nhiều đồ ăn như vậy cũng không tốn quá nhiều tiền. Ông chủ không khỏi quan sát Diệp Oản Oản thêm mấy lần.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 đang xào rau ông chủ trả lời. Ô chàng trai trầm tư chốc lát, khóe miệng khẽ nhúc nhích, phảng phất như đang làm ra quyết định trọng đại nào đó rồi nói. "Vậy mang tới 6 chén đi." Một lúc sau, 6 chén rủi cảo được ông chủ bưng lên bàn. Không tới mấy phút, rủi cảo liền bị nhiếp vô danh quét một cái sạch sẽ.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 Anh nói một câu nào đi mà người ta muốn nghe âm thanh loại mà lão công anh nói ra làm cho học môn của người ta tăng cao á. Nhìn lấy một màn kịch này, cách đó không xa dịp hoảng hoảng đang ngồi trong góc, thịt kho trong miệng đều cà kinh rớt xuống. Chấm chấm chấm, cái CNN này là cái gì vậy, cái quan hệ phức tạp này là sao? Cái yêu mị nam nhân này cùng nhiếp vô danh cấu kết làm bậy. Sao lại còn kêu thêm một người đàn ông khác là lão công? Cô thật không thể hiểu được mà, lão công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 Mấy người nhìn lấy thức ăn trên bàn, từng người không kịp đợi giơ đũa lên, càn rỡ, đều buông đũa xuống cho tôi. Quy củ của đội ngũ chúng ta là ai đẹp trai thì người đó ăn trước. Yêu mị nam tử bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, tiểu đạo sĩ cùng ngoại quốc dọn gạch rối rít thở dài. Chỉ có thể đem đũa đã đưa ra dục trở về. Nhiếp vô danh bắt chéo hai chân, chậm rãi gắp lên một khối thịt kho, một miếng ngước vào, sau đó mở miệng nói: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 Hướng về bốn người nhìn lại, bốn người cũng hướng về Nhiếp Vô Danh quan sát, "Tiền đâu, thanh toán a?" Nhiếp Vô Danh nói. Ồ Yêu Mị nam tử từ, từ trong túi móc ra một chồng tiền giấy, phần lớn là năm xu. Nhiếp Vô Danh cẩn thận đếm đếm, tổng cộng mới được 20 mấy khối. Đạo sĩ trong lòng có chút không phục xuất ra một hai tờ tiền giấy 10 đồng mới tinh. "Cậu thì sao?" Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Băng Sơn mỹ nam, "Đội trưởng, ngài quên rồi sao?"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 Tên anh đặt cho tôi. Tại sao bọn họ đều cười vậy? Cái Tân Giác La tiểu điềm điềm rốt cuộc là có ý gì? Người ngoại quốc rời gạch đầy mặt không vui. Ưm, ừm, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía người ngoại quốc rời gạch. Thành khẩn nói, "Cái Tân Giác La tiểu điềm điềm là có ý tứ phi thường uy mãnh, Ngang ngược lại, bọn họ cười cậu là bởi vì mình không có được danh tự này." Nghe lời giải thích của Nhiếp Vô Danh, người ngoại quốc rời gạch gật đầu một cái. Nghiêm mặt nói, "Đội trưởng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 ngươi CMN rời gạch một ngày, ông chủ chỉ cho ngươi 10 đồng thôi sao? Nhiếp Vô Danh nhịn được muốn hộc máu nói, lần sau rời nhiều hơn một chút, rời 100 ngàn khối đo. Được rồi đội trưởng, ngoại quốc rời gạch kia gật đầu liên tục đáp. Đội trưởng, hôm nay đội trưởng kiếm được tiền à? Đạo sĩ Hữu Kỳ hỏi. A kiếm được tiền sao? Nhiếp Vô Danh nhếch miệng lên, một bộ ngạo nghễ, sờ tay vào trong ngực, móc từ trong ngực ra một tờ 100 đồng nói.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 Cái kia sẽ không phải là 100 khối mà cô mua món đồ kia đi chứ. Ghét ghê đội trưởng, đội trưởng thật xấu xấu nhé, phát hòa cũng đẹp trai như vậy, người ta yêu thích đội trưởng nha biểu tình của yêu mị nam tử lại càng sùng bái. Tiểu Điềm Điềm đem hắn ném ra ngoài. Nhiếp Vô Danh nói, "Được rồi đội trưởng, người ngoại quốc xoa xoa tay." Xách như con gà con đem yêu mị nam tử ném ra ngoài cửa hàng. Chỉ không quá nửa phút, yêu mị nam tử lại trở vào trong chỉ vào người ngoại quốc nói, thối tha người rời gạch kia, lại dùng móng vuốt của cậu đụng vào làn da mịn màng của lão nương. Lão nương muốn cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lão công, hắn khi dễ em a, anh không đau lòng chú nào sao? Em có còn là tiểu tâm can anh thích nhất sao? Yêu mị nam tử khoác lấy cánh tay của Băng Sơn Nghị Nam nói. Giờ phút này, nhìn lấy đám người đang diễn trò lung tung này, sự nhẫn nhịn của ông chủ rốt cuộc cũng đến cực hạn nói nhanh lên đưa tiền đây, tôi cũng bị điên theo các ngươi luôn rồi. Ông chủ, bớt một chút đi, Nhiếp Vô Danh nói, nhìn chằm chằm những đồng tiền trong tay Nhiếp Vô Danh, tổng cộng chỉ có 160 khối tiền giấy mà thôi. Ông chủ cười lạnh đáp, đánh gãy xương thì thế nào? Ông chủ, như vậy đi, Nhiếp Vô Danh không biết từ nơi nào xuất ra một khối cốt chế phẩm. Hắng giọng một cái, thần sắc nghiêm túc nói, đây là vật tôi từ Bắc Cực khu vực băng nguyên giết cá sấu dùng đầu lâu lấy thủ pháp thất truyền chế thành, tôi bán 100 ngàn khối, hôm nay tiện nghi cho ông rồi, đem cái này thành tiền cơm thế nào? Có được không? Ông chủ, ông thật sự kiếm lời rồi đó. Yêu mị nam tử liền vội mở miệng, "Ông chủ, nhanh chóng cất đi, nếu như ông cảm thấy không thoải mái, vậy lại cho đội trưởng chúng ta thêm mấy chén sủi cảo nữa là được." Ngoại quốc rời gạch cũng gật đầu nói, "Giờ phút này, ông chủ đã sạm mặt lại, Mấy người kia ăn cơm chùa thì coi như xong đi, bây giờ còn coi hắn là kẻ ngu ngốc mà muốn lừa gạt ông nữa sao? Tôi nguyên rủa nhà các ngươi a." Ông chủ cầm dao phay lên, một bộ thần sắc lão tử muốn chém chết các ngươi. Trong góc, Diệp Oản Oản nhìn mấy người kia diễn hồi lâu, rốt cuộc ngồi không yên, ho nhẹ một tiếng đứng dậy đi tới, lấy ra 300 đồng, đặt ở bên người nhiếp vô danh nói: "Cho anh mượn, đi nhanh lên đi." Đừng có ở lại đây chọc cho ánh mắt của tôi bị mù luôn rồi. Ồ, Diệp Hữu Danh tiểu thư, trùng hợp như vậy sao? Nhiếp Vô Danh hơi kinh ngạc, sau đó gắt gao bắt lấy 300 đồng Diệp Oản Oản để ở trên bàn. Không bao giờ nữa muốn buông tay. Ngay sau đó, đạo sĩ kia bộ dáng ăn mặc như nam nhân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Nhất thời cặp mắt sáng lên. Đội trưởng, từ nơi nào mà người có thể nhận thức được một vị tiểu mỹ nhân như vậy? Đây là khách hàng ở thời điểm bày sạc bán đồ, gọi là Diệp Hữu Danh, đừng nói tới danh tự này. Cùng tôi thực sự hữu duyên mà. Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái nói, Diệp Oản Oản không còn gì để nói, tên mà chính mình tùy tiện nói bừa, hắn lại còn thưởng thật. Ai, đội trưởng, ngài giàu gì cũng là truyền thuyết ở thế giới này, bây giờ lại dựa vào một cô em để cứu tế chính mình sao? Đạo sĩ Tà Mị kia một bộ dạng vô cùng đau đớn nói. Chương 365, tương lai sẽ có số đào hoa. Đừng nói nhảm, Nhiếp Vô Danh hơi không kiên nhẫn đáp. Tháng này, ai tiền kiếm được ít nhất, liền cút đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ cho lão tử. Không, tôi chỉ muốn ăn no chờ chết thôi, đạo nhân một mặt hoảng sợ lắc đầu liên tục. Khoảng cách từ giờ tới cuối tháng đã không còn mấy ngày nữa. Hắn nhất định là người kiếm tiền ít nhất đó chậc chậc, đã từng là thần hư đạo nhân người mà các đại thế lực đứng đầu đông bộ vừa nghe đến đã biến sắc. Giờ lại muốn ăn no chờ chết, yêu mị nam tử không nhịn được cười nhạo. "Là thần hư đạo nhân?" Đạo nhân ta mỹ sắc mặt lạnh lèo xử lời. "Thận hư dường như thích hợp cậu hơn đấy." Yêu mị nam tử cười lạnh nói, "Tên gai chết diệt biến thái kia, tôi đã từng một mình một người hủy diệt một quốc gia. Cậu xác định muốn dùng loại thái độ này nói chuyện cùng tôi sao?" Tà Mị đạo nhân mắt hàn quang lóe lên hỏi: "Cái trà trà cũng không phải sao? Hù chết lão nương rồi, chẳng qua đó là một dân bản xứ ở một nước nhỏ. Chỉ có mấy chục người mà thôi, chẳng lẽ đó chỉ là khả năng của cậu sao?" Yêu Mị nam tử ôm bụng cười to, Tà Mị đạo nhân giận đến hô hấp hơi cứng lại, hừ lạnh nói: "Bất kể bao nhiêu người, đó cũng là một quốc gia độc lập." Diệp Oản oản nuốt nước miếng, không nói gì mà nghẹn họng mà nhìn chằm chằm mấy người kia da đầu đều có chút tê dại, gặp qua có thể phá hủy, có thể phá hủy thành như vậy, cái gì thế này, nhiếp vô danh truyền thuyết của thế giới, cái gì mà các đại thế lực đứng đầu đông bộ nghe đến đã biến sắc thần hư đạo nhân. Cái gì mà một mình một người hủy diệt một quốc gia? Các ngươi sao không lên trời mà ở đi chứ? Tổ chức bán hàng đa cấp cũng không có dám nổ như vậy đi. Bệnh viện tâm thần tương đối thích hợp với bọn họ hơn. Uống mấy chai rượu đều không biết mình tên gì, mấy trăm đồng tiền đều không trả nổi. Vậy mà vẫn còn ở nơi này có thể bốc phét như vậy nữa, cơ đây ông chủ quán ăn tựa hồ có chút không chịu nổi. Vung dao phay mở miệng cười lạnh nói: "Ông chủ, đừng xúc động a." Nhiếp Vô Danh đem tiền trong tay giao cho ông chủ. Nhận được tiền cơm, thần sắc của chủ quán cơm lúc này mới dễ nhìn một chút. "Chờ một tí tôi đưa cho ông nhiều hơn 10 đồng rồi." Nhiếp Vô Danh vội vàng chạy lên trước. Từ trong tay ông chủ đoạt lại một tờ 10 đồng. Thật rời ạ, lão tử mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ, hạ người gì mà chưa từng thấy chứ, các ngươi như vậy. Lão tử phục, ông chủ đối với mấy người nhiếp vô danh giơ ngón tay cái lên. Trả xong tiền ăn rồi. Nhiếp vô danh một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Mới vừa rồi đa tạ Diệp vô danh tiểu thư giải vây. Diệp Oản Oản sờ lỗ mũi một cái đáp, chỉ một cái nhấc tay mà thôi không cần để tâm đâu coi như là đối với món lễ vật kia cảm ơn thôi. Dù sao đúng là cô chiếm tiện nghi của hắn mà. Cái đó, mặc dù có chút mạo muội, nhưng quả thực có chút hiếu kỳ, mấy người các anh là tổ chức bán hàng đa cấp sao? Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi. Yêu Mị Nam nghe xong, nhất thời nổi giận, càn rỡ, cô nói ai tổ chức bán hàng đa cấp chứ? Chúng tôi là, lúc này, đạo sĩ bên cạnh đặt ngông đẩy ra hắn, đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Không phải vậy, Chúng tôi là đoàn đội chính quy. Tiểu thư có hứng thú gia nhập sao? Đội ngũ của chúng tôi còn chưa có một cô gái nào đâu. Nhất là người giống như tiểu thư, cốt cách vô cùng đặc biệt, dị bẩm thiên phú, diệp oản oản. Ha ha, không cần cảm ơn, tôi cái gì cũng sẽ không làm được đâu. Cô chỉ là một người tay trói gà không chặt mà thôi. Dẫu còn không được vậy mà đòi tham gia đoàn đội chính quy sao được. Đạo sĩ vẫn còn đang thuyết phục, mỹ nữ Cô cái gì cũng không cần làm, có thể làm đoàn sủng, cho cô đãi ngộ tốt nhất, để tỏ lòng thành ý của tôi, tôi có thể miễn phí coi cho cô một quẻ. Tôi nhìn mặt lộ vẻ mây đỏ của cô, mắt hiện lên sáng mờ, là điểm tốt cực lớn, tương lai rất có thể sẽ có số đào hoa a. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm. Em gái ngươi, quả nhiên là một tên thần côn lường gạt, cái gì điểm tốt cực lớn. Số đào hoa đối với cô mà nói rõ ràng là đại kiếp mới đúng có biết hay không hả? Diệp Oản oản quả quyết không muốn quay đầu lại rời đi. Chương 366, cởi áo ra, quang diệu truyền thông, Lạc Thần mới vừa bước vào công ty liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy người thực tập sinh ngày trước nhìn cũng không muốn nhìn Lạc Thần vừa thấy được hắn. Dối rít chủ động tiến lên chào hỏi, anh Tân chào buổi sáng. Tiền Bối Lạc Thần chào buổi sáng. Tiền Bối chúc mừng a, tôi đã xem video mà Tiền Bối phát bên trên Weibo thật sự là quá trứn tú rồi. Tôi cảm thấy lần này nhân vật Lâm Lạc Trần này nhất định không phải do Lạc Thần Tiền Bối đóng. Nếu không thì không ai có thể đảm nhận được a. Mặc dù đã qua mấy ngày rồi, nhưng Lạc Thần vẫn như cũ không cách nào thích ứng được thân phận bây giờ của chính mình. Đối mặt với sự trông bốc của mọi người vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bắp máy môi mắt nhìn thẳng bước nhanh hướng về văn phòng trên lầu đi tới. Góc bên kia, Lâm Hạo nhìn chằm chằm phương hướng Lạc Thần Ly Khai, trong con ngươi tràn đầy vẻ âm u, bên người Lâm Hạo mấy tiểu nghệ sĩ không nhịn được chậc chậc chát lưỡi. Tụm lại thấp giọng nghị luận, thật là thế sự khó liệu, ai sẽ biết Lạc Thần mờ nhạt 3 năm qua thoáng cái liền bạo nổ phát hỏa như vậy chứ. Không nhìn ra cái người đại diện mới đó tới thật sự có tài a không chỉ có ánh mắt nhìn người độc đáo mà ngay cả dữ liệu thị trường cũng tinh chuẩn như thế. Không biết hắn có còn muốn nhận thêm người mới hay không a. Thậm chí còn có tiểu nghệ sĩ muốn nổi lên có có tâm tư muốn tiếp cận với Diệp Bạch. Một bên kia Lâm Hạo nghe vậy hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng nói: "A, chuyện này căn nguyên là do Lâm Tông qua đời. Tống Kim Lâm là vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông mới nổi lên ý nghĩ muốn quay phần tiếp theo. Cùng việc dữ liệu thị trường có quan hệ gì đâu?" Hắn ta chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi." Một nghệ sĩ nhỏ nghe vậy yếu ớt lẩm bẩm, nhưng chủ yếu cũng là dựa vào cái video đó a. Sáng tạo đúng là quá tốt rồi. Trong nháy mắt liền đem Lạc Thần đẩy ra ngoài ánh sáng. Tiểu nghệ sĩ kia sợ chọc giận Lâm Hạo cho nên còn có đôi lời không dám nói. Ở nơi như trong vòng giải trí này vận khí cũng là một phần của thực lực. Lâm Hạo mặt coi thường, quả thật là ngây thơ quá rồi. Các người biết hiện tại nhân vật này có bao nhiêu người cạnh tranh sao? Hắn chỉ là một người vô danh tiểu tốt mà thôi. Thế mà hắn lại muốn dùng lấy một cái webua phát hỏa để có thể đi vào tổ quay phim sao? Nghe được lời này của Lâm Hảo, mấy người kia có chút đồng ý. Tuyển chọn vai diễn lần này cho Kinh Long 2 độ cạnh tranh quả thật lớn vô cùng. Mặc dù Lạc Thần bây giờ là người được mọi người để ý nhất. Nhưng người cạnh tranh cùng hắn cũng đều là người có lai lịch không nhỏ thậm chí có người còn nguyện ý đưa theo sự đầu tư vào tổ quay phim này. Cho nên cuối cùng nhân vật này sẽ rơi vào nhà nào thật sự không dễ nói. Bên trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Diệp Oản Oản mới vừa tin nhắn cho Tư Dạ Hàn xong. Hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến. Nghe được tiếng gõ cửa, cô sau đó mở miệng nói, "Anh Diệp, ngồi đi." Diệp Oản Oản ra hiệu cho Lạc Thần ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi, "Gần đây luyện tập thế nào rồi?" "Cũng khá tốt." Lạc Thần trả lời, đồng thời đáy mắt xẹt qua một vẻ phức tạp, nguyên bản hắn còn đang muốn chất vấn tại sao người đại diện của mình muốn để cho mình học tập những thứ võ thuật đối với hắn mà nói nhìn như căn bản không dùng đến nay. Hắn vì sao lại phải luyện tập những thứ này? Thậm chí dốc toàn lực đem từng điều nhỏ nhặt một phải làm cho tốt. Mỗi ngày qua hắn đều đang lo âu cùng tự mình hoài nghi những chuyện này. Đến bây giờ mới biết, tất cả những điều diệp bạch để cho mình làm hết thảy đều có dụng ý của Diêm Minh. Kinh Long đã có không ít cảnh quay liên quan đến đánh võ thì trong kịch bản Kinh Long hai cảnh đánh võ càng nhiều hơn. Nếu thân thủ của hắn tốt đây nhất định sẽ là ưu thế rất lớn. Lấy tính cách của Lạc Thần, cùng bộ dạng mình vậy thì hẳn là có ít nhất 9 phần 10 cơ hội trở lên có thể đoạt được vai diễn này. Diệp Oản oản hài lòng gật đầu. Sau đó, thuận miệng nói: Cậu đem áo cởi ra, tôi muốn nhìn một chút. Trước bàn làm việc thanh niên nghe tiếng nói kia rơi xuống trong nháy mắt. Sắc mặt của Lạc Thần Âm trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đã nghe được chuyện gì đó thật kinh người. Chương 367. Tiểu Tâm can sợ đến mức run rẩy. Diệp Oản Oản đại khái là kịp thời phản ứng lại lời nói của mình dường như đưa tới hiểu lầm. Theo bản năng khóe miệng hơi cong lên chẳng qua là muốn để anh ta cởi áo ra mà thôi. Đừng làm ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố này được không? Chị đây nhìn cậu cởi quần áo mới là mạo hiểm nguy hiểm to lớn chứ. Việc này sao lại làm Tiểu Tâm can nhiu cậu sợ đến mức run rẩy như vậy rồi. Cô biết bởi vì chuyện trải qua lúc trước cho nên tính cảnh giác của Lạc Thần rất cao. Hẳn là hắn vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng nếu như hắn tiếp tục giữ thái độ như vậy, như thế phần công tác kế tiếp cô sẽ rất khó tiến hành. Nghệ sĩ cùng người đại diện trọng yếu nhất chính là sự tín nhiệm. Lạc Thần không biết lại nhớ tới cái gì, gắt gao cắn môi, máu trên mặt rút hết không còn sắc hồng thường có. Ánh mắt của hắn ngưng trệ mà hướng về phía chàng trai đang ngồi trước bàn làm việc. Chỉ cảm thấy Diệp Bạch Mặc sù nói như vậy vẻ mặt thanh phong lãng nguyệt nhưng trong con ngươi không có có bất kỳ phần đục không chịu nổi nào. So sánh với thời điểm Chu Văn Bân nhìn lấy hắn thần thái tràn đầy dục vọng cùng tham lam hoàn toàn bất đồng. Diệp Hoàn Hoàn biết loại chuyện như tín nhiệm này không phải là một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng được. Huống chi Lạc thần trước kia còn có bóng mang nghiêm trọng trong lòng. Nhìn sắc mặt của Lạc thần trắng bệch, rốt cuộc cô vẫn quyết định không miễn cưỡng hắn nữa nói: "Được rồi, anh không cần." Kết quả, cô mới vừa mở miệng chuẩn bị nói không cần nữa, lại thấy Lạc thần đột nhiên đứng lên, ngón tay cầm lấy hai bên vạt áo, sau đó lật lên vạt áo quần lên đem áo t-shirt màu trắng trên người hơi cũ cởi ra. Lần này Diệp Oản Oản ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lạc Thần đối với đàn ông luôn có thái độ bài xích cùng chán ghét, lại có thể làm đến bước này. Hoàng Hốt chỉ chốc lát sau đó, Diệp Oản Oản bắt đầu quan sát vóc người của Lạc Thần. Bình thường thời điểm Lạc Thần mặc quần áo còn xem không rõ, hiện tại sau khi cởi quần áo ra, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy Lạc Thần đã gầy đến sắp thành khúc củi, cơ hồ có thể nhìn thấy được cả xương sườn, da thịt cũng là do thường xuyên không thấy ánh mặt trời mà trắng bệch. Đây là kết quả sau hơn nửa tháng cô để cho hắn đi theo thầy võ huấn luyện. So với trong tưởng tượng của cô còn biết bát hơn, Diệp Oản oản nhấc đầu không thôi mà nhếch mi tâm một cái. Mặc dù cô nói là chỉ cần mập lên thêm 10 cân mập quá sẽ không đẹp, nhưng cô cũng không phải nói càng gầy càng tốt. Lạc Thần bây giờ là hoàn toàn gầy quá mức mà, nếu chụp ảnh yêu cầu lộ thịt một chút trước ống kính. Vóc người này của hắn căn bản không cách nào nhìn a. Cô trước đã cố ý lật xem qua kịch bản, không giống với trong Kinh Long một Lạc Thần chính là một thiếu niên thiên chân vô tà lại đơn thuần. Thậm chí hắn có thể yếu đuối ôn nhu một chút cũng không sao. Nhưng trong Kinh Long hai tuổi tác cùng tính tình của Lạc Thần đều đã có biến hóa rất lớn. Không thể tiếp tục là hình thái của thiếu niên mà trong đó còn có thêm mấy cảnh quay yêu cầu vóc người được lộ ra nữa. Không thể đến lúc đó lại đi tìm người đóng thế được. Lấy yêu cầu hà khắc đối với chất lượng của đạo diễn Tống Kim Lâm tuyệt đối sẽ không cho phép. Diệp Hoãn oãn ở trên sổ tay ghi chép lại vài nét bút. Ngay sau đó sắc mặt đông lạnh nói: "Không được, anh quá gầy, trước tiên phải tăng cân, sau đó tăng cơ, tôi sẽ cho anh một kế hoạch cụ thể cứ dựa theo phía trên à làm." Mặt khác các khóa huấn luyện trình độ khác của anh, còn có bác sĩ dinh dưỡng đều đã giúp anh sắp xếp xong xuôi rồi. Nhà trọ cũng đã xin được, để tiện cho việc quản lý, anh cùng tôi ở cùng một dãy nhà trọ, đây là chìa khóa, tối nay anh liền có thể rời qua. Mới đây tôi đem video lần trước anh quay hoàn chỉnh gửi cho đoàn làm phim Kinh Long 2. Mới vừa rồi tôi đã nhận được email thông báo của đoàn làm phim. Anh đã qua kỳ vòng loại, trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi. Tháng sau liền đến thời điểm thử vai rồi. Tôi ở lầu trên, có chuyện anh tùy thời có thể đến tìm tôi. Lạc Thần lăng lẳng nghe đối phương nói một hơi tất cả những điều sắp xếp cho tương lai của hắn. Nhìn đối phương đưa tới chìa khóa có khắc mấy chữ vạn cảnh danh huyền. Hoàng hốt hồi lâu mới nhận lấy, siết chặt trong bàn tay, yên lặng gật gật đầu đáp ừm. Chương 368. Boss nhà cậu dáng dấp quá chiêu người. Thời gian làm việc của người đại diện là tự do, cũng không cần mỗi ngày đều ở tại công ty. Diệp Oản Oản đem khóa trình huấn luyện cùng với huấn luyện viên thể hình cùng bác sĩ dinh dưỡng an bài xong cho Lạc Thần. Lại ở trên mạng đăng tin thông báo tuyển dụng đội nhân viên cho Lạc Thần. Ngay sau đó liền đón xe đi đến tập đoàn thư thị. Trư ký trực tiếp mang cô hướng phòng làm việc tổng giám đốc đi tới. Nhận ra được vị này cùng tổng giám đốc nhà mình có quan hệ thần bí. Nhìn vị tiên sinh này hôm nay dường như có tâm sự. Trư ký thử mở miệng thăm dò, "Diệp tiên sinh, ngài hôm nay nhìn qua thật giống như có chút phiền lòng." Diệp oản oản nhéo mi tâm một cái cũng không phủ nhận đáp. "Đúng a, phiền lòng." Trư ký nháy mắt một cái hỏi tiếp, "Thế nào xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là tổng giám đốc hắn lại có kỉnh?" Trư ký chỉ nghe được thanh niên dung nhan tuyệt đẹp bên cạnh mình ai oán thở dài đáp. "Boss nhà cậu dáng dấp quá chiêu người rồi." Tư Ký hắc, vì sao giọng điệu này lại cho hắn cảm giác bởi vì bạn gái mình có dáng dấp xinh đẹp mà phiền não vậy chứ? Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Thời Điểm Diệp Oản Oản đi vào, Tư Dạ Hàn còn có một chút việc chưa có xử lý xong, đang ở trước máy vi tính không biết cùng người nào gọi cuộc gọi video. Diệp Oản Oản tự giác đi tới trên ghế salon ngồi xuống, một bên ngồi chờ một bên nâng cằm lên nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn đang ngồi trước bàn làm việc đeo tai nghe bluetooth, lưu loát nói chuyện đến ngẩn cả người, phía sau anh là một mảnh cửa sổ nhỏ nhắn, chân trời lửa đốt sáng mờ, cùng với vẻ thanh lãnh cực kỳ của gương mặt tạo thành sự đối lập rõ ràng, trở nên một hình ảnh đẹp đến mức tận cùng, chỉ cần gương mặt thôi, cũng không cần nhắc tới đỉnh lông mày đẹp đẽ con ngươi đen mà sâu thẳm, đôi môi nhỏ bé thật sự là hoàn mỹ không một tì vết nào. Thật không có lời nào có thể hình dung về dung mạo tuyệt thế này được. Rõ ràng chẳng qua là tùy tùy tiện tiện mà ngồi ở chỗ đó mà thôi. Trên mặt cũng bao trùm lạnh lẽo như băng tuyết không có một tí nhiễm khói lửa nhân gian. Chỉ liếc mắt một cái lại để cho người nhìn có loại cảm giác dù đã nhiều lần trải qua phồn hoa nhân gian cũng không bằng bữa tiệc sắc đẹp trước mắt này. Diệp Oản Oản chật vật mà thu hồi tầm mắt lại, gần như đem gò má chôn vào trong lòng bàn tay làm bậy a chói mắt cái này cũng quá chói mắt đi. Chói mắt như vậy làm sao để cho cô mang trở về được đây? Nếu mang về để cho ba mẹ cô thấy được, vẫn không thể họ sẽ bận tâm đến mức nào nữa đây. Thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là không có lựa chọn phòng ăn cao cấp để ăn bữa tối dưới ánh nến, mà là đến một quán rượu. Rõ ràng đó là nơi không hề hợp với khí chất của tư dạ hàn nhưng ở trong hoàn cảnh huyên náo như vậy, Tư Dạ Hàn tồn tại giống như là một nơi đào nguyên yên tĩnh, thấm vào ruột gan, Diệp Oản Oản đang ôm lấy đầu, nhìn chằm chằm nghĩ nam nhân ngồi đối diện dầu dĩ không dứt mà than thở. Sau đó chỉ thấy Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm để ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu lên, thân thể áp vào phía sau chỗ dựa trên ghế salon. Ánh mắt muốn lấy tâm của người khác chợt rơi vào trên mặt của cô. Đôi môi nhỏ bé khẽ mở, nhìn đủ rồi chứ? khụ khụ khụ, Diệp Oản Oản đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó đột nhiên lại có một trận cuồng ho khan. Lúc này mới phát hiện ánh mắt của mình không chút kiêng kỵ nào nhìn Tư Dạ Hàn. Lúng túng mở miệng nói: "Gì chứ anh đẹp mà." Diệp Oản Oản rốt cuộc ổn định lại tinh thần, chuẩn bị nói chính sự: "Bảo bảo a, tối ngày hôm qua lời em nói ở trên tiệc mừng thọ của ông nội anh đều nghe được rồi đúng không? Chuyện em giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch đó, Tư Dạ Hàn, ừm, nhìn biểu tình của Tư Dạ Hàn, chắc là tâm tình không tệ. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời sáng một cái, từ thăm dò mở miệng, "Vậy, biểu hiện của em tốt như vậy lại biết điều như vậy. Em có thể nói một yêu cầu nho nhỏ hay không?" Tư Dạ Hàn nhấp miếng rượu, liếc cô một cái, nói một chút. Chương 369, "Anh nhìn rất không được sao?" Diệp Oản Oản chần trừ một phen, rốt cục mở miệng, Ừm, chuyện là như vậy, trước kia vì cố việc trách đồ cặn bã nam đó mà quan hệ giữa em cùng ba mẹ em một mực luôn căng thẳng, không hòa hợp. Lần này quay lại Diệp gia, em đã cùng ba mẹ em nói rõ vì để cho bọn họ yên tâm. Tin tưởng em thực sự đã nghĩ thông suốt cho nên chuyện giữa hai chúng ta em cũng nói với bọn họ rồi. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng một chút, vừa quan sát thần sắc của Tư Dạ Hàn, vừa tiếp tục mở miệng cộng thêm hai chúng ta lui tới đến bây giờ cũng hơn 2 năm rồi. Cho nên, anh có muốn hay không cùng em trở về gặp ba mẹ em một chút. Điều cô lo lắng nhất chính là một ngày nào đó chuyện của mình và Tư Dạ Hàn ngoài ý muốn bị ba mẹ cô phát hiện. Lấy thái độ của Tư Dạ Hàn đối với ba mẹ cô. Cộng thêm chuyện vặn nhất ba mẹ biết rõ mình ban đầu là bị cưỡng bức. Hậu quả này cô quả thật là không dám tưởng tượng. Cho nên cô nhất định phải nghĩ mức độ đến xấu nhất mà chuyện này có thể phát triển được sau đó nghĩ đến phương pháp lưỡng toàn giải quyết chuyện này. Nếu như Tư Dạ Hàn đồng ý hơn nữa còn nguyện ý phối hợp vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp Oản Oản nói xong trong nháy mắt, không khỏi có cảm giác âm thanh huyên náo xung quanh tất cả đều không còn nữa. Toàn bộ sự chú ý đều của cô hiện giờ chỉ có phản ứng của người đàn ông đối diện mà thôi. Tư Dạ Hàn bưng ly rượu ngón tay dừng lại một chút bởi vì ánh sáng nơi quầy rượu không đủ nên cô nhìn mặt của anh cũng không quá rõ ràng. Thời gian một giây đồng hồ, một giây đồng hồ một trôi qua. Không thể được sao? Diệp Oản Oản thấy vậy, còn Ngụy Tịch Mịch hơi buồn rầu, trên mặt một mảnh buồn bã. Từ dạ hàn em đối với anh mà nói, có phải chỉ là một món đồ chơi mà thôi hay không? Anh không vui liền giam giữ em, nếu anh vui vẻ thì để cho em đi ra ngoài bay mấy vòng em biết anh có khả năng không quá vui vẻ nếu em cùng người khác lui tới thân thiết, thậm chí là ba mẹ của em, nhưng là thái độ của anh như vậy sẽ làm ba mẹ em tưởng tượng theo chiều hướng không tốt có thể sẽ cho là em bị người xấu bắt đi. Hoặc xấu hơn nữa có thể nghĩ đến chuyện em bị giam cầm bao nuôi. Tư Dạ Hàn trầm sắc mặt, chỉ thấy cô càng nói càng ủy khuất, tựa hồ cũng muốn khóc, sau đó nghe cô tiếp tục nói, bọn họ là ba mẹ của em, cũng là bố mẹ vợ tương lai của anh. Chẳng lẽ anh chỉ muốn cùng em vui đùa một chút, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cùng em kết hôn sao? Nghe được hai chữ kết hôn, vẻ mặt lạnh giá của Tư Dạ Hàn dường như có chút chấn động nhỏ không thể nhận ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, rốt cuộc mở miệng nói, "Có thể." Tư Dạ Hàn tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt, gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời bắt đầu vui vẻ hơn tiến tới hỏi, "A, thực sự có thật hay không vậy?" Vậy anh đến lúc đó có thể biến thành một gương mặt khác, để cho mình xấu xí một chút. À không phải ý em không phải thế đâu. Ý em là thoạt nhìn hiền lương thục đức. À không, ý của em là thoạt nhìn an toàn một chút có được hay không? Tư Dạ Hàn chấm chấm chấm, sắc mặt Tư Dạ Hàn mới vừa hòa hoãn mấy phần nhất thời giống như gió bắc gào thét. Âm thanh cũng lạnh đến đóng băng, từng chữ từng chữ mà mở miệng, anh nhìn rất không được sao? Diệp Hoàn hoàn vội vàng đêm đầu lắc như đánh trống đáp. Làm sao như vậy được? Chẳng qua là anh cũng biết nha, từ khi em quen Cố Việt Trạch sau đó, ba mẹ em một mực lo lắng em bị lừa, người quá tuấn tú quá có tiền đều sợ em khống chế không dừng được, sợ đối phương sẽ vứt bỏ em hoặc là vượt quá giới hạn cái gì đó. Huống chi em hiện tại lại có thể tìm được một phú khả địch quốc toàn thế giới như anh nữa chứ. Nếu em trực tiếp nói cho ba mẹ em biết Bọn họ phòng Trừng sẽ lo lắng đến ngủ không yên. Cho nên, hiện tại em chỉ có năng lực để cho bọn họ hoàn toàn yên tâm trước. Em vẫn không thể trực tiếp nói cho ba mẹ em biết thân phận thật của anh, cho nên không thể làm gì khác hơn là ủy khuất anh một chút á. Từ Dạ Hàn tựa hồ là bị chọc cười nhưng vẫn ung dung nhìn lấy cô. Em muốn an toàn sao? Diệp Oản oản lôi điện thoại di động ra, từ bên trong đưa ra một tấm hình nói, "Ừm." Um, Không sai biệt lắm thì anh chỉ cần như loại trình độ này là được rồi. Chương 370. Chơi đồ hỏng rồi. Diệp Oản Oản vừa nói xong liền trực tiếp đem hình ảnh đưa cho Tư Dạ Hàn nhìn. Chỉ thấy trong hình tựa hồ là một diễn viên hài kịch nào đó. Ăn mặc theo mốt những năm 80 áo lót sọc caro giá cũ màu đỏ cùng quần ống thẳng màu xanh lá cây. Mang kính gọng thật dày màu đen, da ngăm đen, hơn nữa còn là đầu trọc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 Thật giống như không đúng chỗ nào đó, anh vốn chính là người giàu có nha. Diệp Oản Oản quả thật là tuyệt vọng, đem Diệp Oản Oản đưa tới cửa, Tư Dạ Hàn dứt khoát ngay cả cửa cũng không muốn tiến vào. Trực tiếp xoay người liền muốn đi. Diệp Oản Oản nhất thời nóng nảy, chợt tiến đến trước mặt Tư Dạ Hàn, dùng sức đưa anh đẩy vào trong phòng nói: "Anh làm sao lại không muốn nói lý lẽ như vậy? Em vì anh đã giả xấu nhiều lần như vậy rồi, anh vì em một lần chẳng lẽ cũng không được sao?"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 Sau đó càng thêm kiên định mà cảm thấy không thể để cho anh ở hình dạng nguyên thủy mà xuất hiện được. Vì vậy, trực tiếp đem Tư Dạ Hàn đẩy ở trên ghế salon. Một gối đè ở bên người anh nói, "Hôm nay anh theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo." Diệp Oản Oản tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt một âm thanh loãng xoảng vang lên. Ngay sau đó lại là ba một tiếng, sau lưng đột nhiên liên tiếp truyền tới hai tiếng động khác thường.